Các bạn đang nghe tại đọc chấm net Cháo và đốt giấy cho cô Hồn Nhưng Có một ngày Nhà hết nhang Cộng thêm công việc lưu bu Và con cũng quên mua Và không thắp nhang trên bàn thờ Con cũng nói rõ thêm Nhà con thờ tới 6 chỗ luôn đó chú Rồi qua ngày thứ 2 Cũng không có thắp nhang Rồi sang ngày thứ 3 Đúng ngay vào 16 âm lịch Cũng không có cúng Tại vì con ngại mưa gió, thì đêm đó con lại nằm mơ, thấy rất nhiều con nít nó rượt theo chọc phá. Rồi có cả một chiếc xe tăng chở một nhóm người mặc quần áo, rách rưới, cầm dao và súng, lũi thẳng vô nhà con, chém con rồi bắn con liên tục vào người của con. Lúc đó con sợ quá, cho nên cũng mới giật mình tỉnh dậy. Giật mình tỉnh dậy rồi, người đổ mồ hôi hết, nhưng mà con lại mừng, tại vì... Thật sự đó chỉ là giấc mơ, chứ không phải là thật. Lúc đó tầm cỡ cũng 3 giờ sáng. Rồi qua tới ngày thứ tư, bỗng dưng hai đứa con của con đổ bệnh và sốt. Hãy cứ tới từ giữa khuya, tức là 12 giờ đó, cho tới 1 giờ sáng, là con có nghe cái tiếng dội tường. Có lúc nghe rầm rầm, có lúc nghe bình bình. Con cố gắng thức để tập trung nghe kỹ mà... Không xác định nó nằm ở vị trí nào mặc dầu nghe rất rõ ở bên tai. Rồi cùng lúc đó con nghe cả cái tiếng rung của cửa phòng nghe kinh kinh. Nó không phải là tiếng gõ cửa. Rồi lúc đó tự nhiên con trai 6 tuổi của con tự nhiên nó ho và ói. Lúc đó con chỉ nghĩ trong đầu chắc là có ăn trộm lẻn vào. Nó muốn làm cái gì? Con cũng hơi lo cho vợ con và mấy đứa nhỏ. Tại vì ăn trộm rồi có khi ăn cướp, mà cái chuyện vào nhà ăn trộm ăn cướp giết người cũng đã từng xảy ra. Còn bình tĩnh kéo mạnh cửa sổ rồi nhìn thật nhanh xem là ai, thì không có ai hết. Còn với vội mổ cửa phòng và chạy thật nhanh xuống bếp, còn lấy cây dao chặt thịt dài bốn tấc, rồi mở hết đèn lên và lục hết, tung từ phòng. Rồi ngõ ngách thì thật sự không có ai trong nhà Phải nói con hay thức khuya nằm trong phòng đọc sách đêm Cho nên nó yên lặng Cái không khí yên lặng thành ra cái tiếng động, tiếng rung của cửa nghe rất rõ Như có ai bên ngoài tác động mạnh vào Xin chú cho con lời khuyên nha chú Con cảm ơn chú à, Chú không dám khuyên gì cả Nhưng mà Qua cái câu chuyện của con gửi về thì chú có cái cảm nhận khai quát như thế này. Đây là chủ quan của chú. Con nói là con không có tin. Miễn mình không động chạm tới ai thì không có ai động chạm tới mình. Có phải không nè? Mới mình, mình kính trọng họ. Cái sự kính trọng của con đối với họ bằng cách con đã lập ra tới sáu bàn thờ. Cái sự kính trọng đó là bày tỏ sự cúng kiến. Bày tỏ sự cúng kiến với họ. Nhưng có lần, một lần, hai lần là ngay cái ngày đó hết nhang rồi con quên mua. Qua ngày thứ hai cũng không có nhang để tắt. Ngày, ngày thứ ba nhầm 16 âm lịch thì con cũng không cúng vì Con thấy mưa gió này kia kia nọ này. Rồi sau đó xảy ra chuyện mà trước đây không có. Có lẽ đến lúc mà họ cho một cái chỉ dấu để mình thấy... Đặng mình biết rằng có cái sự việc nếu nếu căn nhà này có cái chuyện gì đó. Thí dụ như có hài cốt của họ nằm ở dưới đó hay có chuyện gì đó thì họ muốn gì cho. Đã đến lúc. Và trước đây cũng vậy. Có lẽ người anh rể thứ tư của con cũng đã gặp những trường hợp đó mà không có giải quyết. Và không có giúp đỡ cho họ. Hay là không có cúng kiến. Vì... Mình theo đạo chúa chẳng hạn Xin lỗi nha Đây là chỉ suy nghĩ chủ quan Tại vì con có nói trong gia đình con là cha theo đạo chúa mà Mẹ tao đạo Phật Không biết bên nào mạnh hơn Cho nên nó đi đến chỗ là làm ăn thất bại rồi Thiếu nợ nần đến độ phải ra ở nhà thuê Và con là người vô gánh cái căn nhà này Cái chuyện con của con mà bị ói mửa Có thể là do bất ngờ tình cờ Mà mình cũng không biết cái chuyện tâm linh mà Có thể trùng hợp Cho nên theo chú con nên tìm hiểu thật kỹ, cái đầu tiên là cái sự việc. nghe hot nhất tại đọc